Cậu cũng không mấy kỳ vọng vào vũ khí ở đây Nhưng khi đi vào tiềm vũ khí thì biết mình đã sai lầm Vũ khí ở đây so với trái đất tốt hơn rất nhiều Đạo thái ma lai tạ tình cũng thấy qua rồi Thậm chí lúc trước còn có một cây Nhưng tạ tình xem khẳng định Đạo kiếm ở đây tốt hơn rất nhiều Không ngờ kỹ thuật rèn vũ khí ở đây lại phát triển như thế Vũ khí trong quân đội thật chẳng thể nào so sánh với vũ khí ở đây Hoa ra, vũ khí mạnh thật sự, không nằm trong quân đội Tạ tình tùy ý cầm lên một thanh trường kiếm Tuy không sắc bén đến nỗi làm người ta lạnh sông lưng Nhưng tuyệt đối là lợi khí Dù là bên khí nóng hay bên khí lạnh Tạ Tinh cũng xài qua rất nhiều Nhưng thật sự thì độ tốt không nhiều lắm Tuy không biết độ bền như thế nào Nhưng với độ bền này thì đã rất lợi hại rồi Trên thần kiếm có vài hoa văn Làm cho người ta cảm thấy lạnh sông lưng Tạ tinh không biết Hoa văn này làm sao mà lại khác lên được nữa Nhưng vũ khí ở đây Không phải người bình thường có thể mua được Nhưng hàng hóa bình thường thì cũng khó Giá chỉ mấy chục lượng bạc Còn những thứ vũ khí đặc biệt Như cái trên tay tạ tinh Thì phải cả chục lượng vàng Rất mắc Đây là cái thứ 2 tạ tinh cảm thấy được thì bây giờ Cậu có tới mấy chục lượng vàng Nhưng mà số tiền đó dùng để làm ăn Dĩ nhiên không thể lấy để mua minh khí rồi Ngồi tròn gần 2 tiếng đồng hồ Trời cũng sập tối Tạ tình mới chọn được một cây trùy thủ Dài nửa thước Tuy về bề ngoài không có gì là đẹp Nhưng tạ tinh lại rất hài lòng So với đầu thương lúc trước Thì tốt hơn rất nhiều Ít nhất tạ tình cũng có một vũ khí Để bảo toàn tinh mạng Càng quan trọng hơn là Thanh trị thủ này vừa đúng số tiền Tạ Tinh có khả năng mua được là 5 lượng vàng Đối với việc Tạ Tinh dùng 5 lượng vàng để mua trị thủ Định cầu cảm thấy tiếc đứt ruột Nhưng hắn biết Tạ Tinh rất giỏi kiếm tiền Giỏi đến mức không thể tưởng tượng được Hai người đi xa khỏi kiếm vũ khí Tạ Tinh rất hài lòng Tuy chất lượng không phải là tốt nhất Nhưng cũng đủ làm cho Tạ Tinh hài lòng rồi Biến, một tiếng nói lớn chuyển đến bên tai Ta tinh quay đầu lại nhìn Thấy một người đàn ông lực lương kéo một người phụ nữ Phía sau là một bé trai khoảng mấy tuổi Còn có một bé gái khoảng mười mấy tuổi nữa Ta tình như mày suy nghĩ Nhưng chuyện thế này ở đâu cũng có Đừng nó đến một nơi ngay cả suýt người cũng không bị gì Cậu không quản được nhiều chuyện như thế Hơn nữa cũng không có năng lực xen vào Cậu xin huynh cho chúng mùi lấy đồ của Lan Thiết đi Hai đứa con cùng buổi đã mấy ngày nay Không có gì ăn Nếu còn không có gì ăn sẽ chết đói Vũ đại ca Huynh còn là bạn của Lam Thiết Nói chưa hết Thì người phụ nữ lại bị người đàn ông nạt lại Ta xui xẻo 8 kiếp mấy cần biết người như Lam Thiết Ăn của ta Uống của ta Rồi khi chết lại để lại cho ta 3 cái cuốn nợ Ta đã nuôi các người cũng lâu rồi Mấy món đồ của Lam Thiết Còn không đủ tiền cơm của các ngươi Còn muốn lấy đi Biến đi Nếu không ta đi báo quan Nói xong Người đàn ông liền quay lưng đi khỏi Ta tinh liền dừng lại Nếu như nói Cậu vốn không có lý do nào Để giúp ba người này Hoặc là Nếu cho họ một lượng vàng Đã rất tốt rồi Nhưng mà bây giờ cô lại rất muốn giúp ba người này Vì người chồng chết đi của cô là Lam Thiết Chỉ cần một lý do này thôi là đủ Vì lúc trước cậu nghỉ học Là Lam Thiết đưa cậu vào quân đội Có rất nhiều chuyện Cũng là Lam Thiết dạy cho Lam Thiết không chỉ là giáo quan của cậu Mà còn là đại ca của cậu Sau này Lam Thiết hy sinh Khiến cậu không muốn nở lại quân đội nữa Bây giờ cho dù biết Lam Thiết này Và Lam Thiết giáo quan Không có bất kỳ quan hệ gì Nhưng mà ta tin vẫn quyết định giúp ba người này không vì cái gì, chỉ là vì trong lòng có một chút hoài niệm. Mẹ, chúng ta đi thôi. Sau này con nhất định lấy đồ của cha về. Bây giờ con cũng không đói. Đứa bé này chưa đến 10 tuổi nhưng mà rất hiểu chuyện. Thấy mẹ đau lòng, liền lên tiếng an ủi. Còn đứa con gái kéo lấy tay của mẹ với bộ mặt sợ hãi. Ta tính tuy vì một lý do khác mới quyết định giúp ba mẹ con họ. Nhưng mà Đã động lòng thương người Thấy tạ tình đi đến trước mặt Người phụ nữ cảnh sát nhìn qua Tạ tình liền nói Các người không cần lo lắng Nếu như không ngại Có thể đến khách điểm cho chúng ta đang dừng chân Ở tạm vài hôm đây khi bọn ta mua nhà xong mà tiệm kinh doanh Nếu các người muốn ở lại giúp Thì có thể ở lại Thấy tạ tình không có ác ý Người phụ nữ diệu sản đáp Cảm ơn vị công tử này Ơn đức của công tử Ta nhất định sẽ trả Người phụ nữ suy nghĩ cả nửa ngày Cũng không nghĩ ra Mình có thứ gì để bị lừa Thậm chí trên người Còn không có lấy một đồng nào Nàng ta chết đói Thì cũng không sao Nhưng mà con nàng Thì không thể chết Thứ duy nhất mà nàng ta có Là một chút nhan sắc Nếu như dùng thân mình Để đổi lấy cuộc sống của hai đứa con Thì nàng cũng không từ chối Chỉ cần hai đứa con của nàng sống tốt Dù người thanh niên này muốn làm gì Thì nàng cũng đồng ý Nghe câu trả lời của nàng ta Tạ tinh ngớ người một chút Cậu nghĩ rằng người phụ nữ này Nếu đồng ý Cũng phải nghe lý do giúp đỡ của cậu Tuy cậu không có ác ý Cũng phải kiếm cho nàng ta lý do Chỉ là cậu không nghĩ rằng Chuyện lại đơn giản như vậy Nàng ta lập tức đồng ý Thậm chí không cần nói lần 2 Không cần phải nói nhiều ta tình cũng khá vui Cậu chỉ sợ phải giải thích nhiều thứ từ sau đó người ta vượt nghi vượt tin đi theo Với sự cảnh giác mạnh mẽ Tuy đây là chuyện thường tình Nhưng mà ta tinh không thích phải giải thích Đi thôi tiểu cầu Người đến khách điếm đặt bàn Rồi lấy thêm hai phòng ta tình tùy ý nói đi cầu liệt nói Tính ca, chỉ cần thêm một phòng là đủ rồi Phòng chúng ta có hai giường Để cùng tiểu huynh đệ này ngủ chung một giường là được Không cần đâu Chúng ta ba người ở chung một phòng là được rồi Nghe đến cần thêm phòng Người phụ nữ liền nói Này chỉ cần hai người con của nàng được ăn no là được Tạng tinh nói Chúng ta không thiếu tiền Đâu cần lo lắng Quyết định vậy đi Tiểu cầu, chỉ cần đặt một phòng là được rồi Nghe thấy Tạ Tinh nói Người phụ nữ cũng không kiên quyết Với ý kiến của mình Nhưng trong lòng lại rất cảm kích Dù Tạ Tinh có mục đích gì Thì nàng cũng không trách cậu Vì nàng chỉ cần hai đứa con của mình được sống Đi cầu làm việc cũng rất nhanh chóng Đợi khi Tạ Tinh muốn người về đến khách điếm Thì tất cả đã chuẩn bị xong xuôi Cơm tối Tuy nhiên là do Tạ Tinh gọi Đa số là món mặt Vì Tạ Tinh nói Bây giờ Gần bổ sung dinh dưỡng nhiều Lúc trước họ đã ăn chay nhiều rồi Ngồi nhìn một bàn đồ ăn đầy ấp Hai đứa con nít không ngừng chai nước miếng Nhìn bộ sàng của hai đứa ốm nhom như thế ta tình biết dinh dưỡng của chúng không nhiều hơn mình chút nào Người phụ nữ tuy rất đói Nhưng khi ăn thì ăn rất ít Chỉ cần hai đứa con được ăn no Là nàng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi Sau bữa cơm ta tình cũng hiểu được nguyên do Thì ra người phụ nữ này tên là Sư Dung Hai đứa nhóc Một đứa là Lam Trúc Còn một đứa là Lam Chanh Chồng của cô là Lam Thiết Còn người đàn ông lúc nãy là Phú Hòa Một người thích bảo hiểm Sau này không biết có chuyện gì Lam Thiết bị trọng thương Cùng hắn về Tây Mát Thành Lam Thiết có gia đình Còn Phú Hòa thì chỉ có một mình Đến Tây Mát Thành trên một căn nhà Nhưng Lam Thiết bị trọng thương chị không khỏi và bỏ lại ba người Nhưng Lam Thiết cũng có dư mấy trăm lượng vàng Lúc ra thì số tiền này đã đủ sinh hoạt của ba mẹ con nhưng lại bị Phú Hòa lấy mất Hắn lấy tiền rồi đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà thậm chí còn không đưa cho họ đồng nào Kết giao với người bạn như thế thì Lam Thiết cũng rất xui xẻo Ta Tinh cảm thấy rất muốn giết chết Phú Hòa cầu khen nhất loại người đâm sau lưng bạn Tuy biết Lam Thiết kết giao lầm người Nhưng mà loại người này cũng thật đáng hận. Làm thiết để lại mấy trăm lượng vàng, nếu hắn đưa lại mấy chục lượng vàng cho ba mẹ con thì cũng không đến nỗi chết đói. Nhưng người này lại không đưa đồng nào, đúng là đáng chết. Tập 1, chương 22. Người phụ nữ bị trúng độc Tuy có một chút bất an nhưng mà Dương Dung đã hiểu được là Ta Tinh thật lòng muốn giúp ba mẹ con họ không có ý đồ gì khác Hơn nữa nghe Ta tình và Đinh Cầu nói chuyện thì hình như hai người họ sắp làm ăn kinh doanh, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều Vào đêm hôm đó Ta tình vẽ hướng dân ủ rượu mạnh sao cho Tiểu Cầu, còn đưa nhiều tiền cho Tiểu Cầu bảo hắn đi mua được nhà thì lập tức mật sưởng sản xuất Rồi tự mình đi kiếm một tiệm xèn. Từ tay rèn ra một cây tủ tiến Gồm 90 mũi tên nhỏ Tủ tiến Tạ Tinh đã từng rèn qua Là trước kia đi theo giáo quan học được Tuy không có máy xèn Nhưng cũng biết làm thủ công Nên Tạ Tinh phải tốn mất 3 ngày để làm 3 ngày sau Đinh Cầu và ba mẹ con nọ Đã tìm được nhà Năm người dọn đến căn nhà mới Không cần phèo khách điếm nữa Được lạc vặt trong nhà do đinh cầu làm Còn truyền của tạ tinh bây giờ Là chuẩn bị siết phu hòa Chính môi tên đều được tẩm độc Tuy không mua được độc sược cao cấp Cũng không có rắn để siết lấy độc Nhưng tạ tinh Có thể điều chế được độc sược Với kinh nghiệm về các loại thuốc của mình Không hiểu vì sao Tạ tinh đối với phu hòa Lại ghét cay ghét đắng Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong Đinh cầu và dư dung Cũng sắp xếp xong sưởng rượu Ta tinh biết nếu không xiết phu hòa thì cậu sẽ không thể tập trung ủng sự được Ta tinh chỉ dạy và dùng cụ cần thiết cho định cầu cùng sư dung Đến ngày thứ tư ta tinh đã chuẩn bị đủ hết Tuy bây giờ thân hình ốm yếu nhưng dựa vào tủ tiến Cùng chỉ thủ lại thêm kinh nghiệm xiết người Đi ám sát một kẻ như phu hòa thì không có vấn đề gì Tiểu cầu tôi này đã sang ngoài một chút Nếu về trễ thì không cần đợi cơm đâu Tạ tinh lúc đi, nói vượt tiếng với tiểu cầu Tinh ca, huynh đi siết phu hòa sao? Tạ tinh mấy ngày nay, lo chế độc, sèn, binh khí Dĩ nhiên, không thể qua mắt được đinh cầu Đúng vậy, ta đi siết tên súc sinh đó Tạ tình cũng không xấu nữa Đinh cầu là chiến hữu cùng cầu và sinh gia tử Mấy chuyện này không cần sâu xiếm Tạ công tử, đừng đi siết hắn Người này rất là hung tàn Công tử đối với ba mẹ con ta đã rất tốt Chỉ cần u được rượu Thì sinh hoạt chúng ta sẽ rất ổn định Mây vật của phu quân ta cũng không cần nữa Không ngờ lúc Tạ Tinh và Đinh Cầu nói chuyện Dư Dung đang nghe thấy liền ngăn cản Nàng không phải lo cho phu hòa Mà là lo lắng cho Tạ Tinh Tạ Tinh thân hình ốm yếu Nếu đánh với phu hòa Thì không hề có cơ hội thắng Dư Đại Tỷ Tỷ không cần lo lắng Ta nhất định sẽ giết thằng khốn đó Lấy lại hết những gì của mẹ con tỉ Sau này gọi ta là Tạ Tinh được rồi Tạ Tinh cười nhẹ Lập tức rời đi Tuy thân hình còn ốm yếu Nhưng mấy ngày vừa qua Cậu đang hồi phục tốc độ và phản ứng lúc trước Bây giờ không còn là một kẻ ốm yếu nữa Tin cầu biết rõ Tạ Tinh là người nhanh nhẹn Nhưng Sư sung lại lần đầu tiên Thấy Tạ Tinh như thế này Quả quyết và không chừng chờ Hơn nữa xuyết người không hề xun tay Giống như tôi nay Không phải đi xuyết người mà là đi dạo Tà tình đeo tủ tiễn lên tay Rồi lấy cái áo che lại Chùa của Phu Hòa ta tình đã sớm biết rõ Tây Mát Thành buổi tối tuy có người đi tuần tra Nhưng xem ra chỉ là thực hiện nhiệm vụ cho có mặt thôi Không thật sự làm hết khả năng Với lại Tây Mát Thành là thành thị môn mát lớn Mỗi ngày thương nhân căng ướp Đều đi lại rất nhiều Nên tòa thành này đóng cửa rất chế Vì không muốn bị người ta nghi ngờ Tạ tình quyết định Giết Phú Hòa trước khi đóng cửa thành Nói cho sẽ hiểu Nếu như phát hiện được xác Phú Hòa Cũng không biết được phong thủ đã ra khỏi thành hay chưa Với lại Đối với những người ngoại lai Chết thì chết Không ai lại đi điều tra làm gì ta tình đến nơi ở của Phú Hòa Điều khiến tạ tình kinh ngạc là trời đã tối mà Phú Hòa lại không thắp đèn ngày lúc ta tình tưởng rằng Phú Hòa không có ở nhà hoặc là ngoài thành chưa về thì cậu đã nghe được tiếng nói từ trong chuyện đến Lão Thất, người xác định là người phụ nữ đã chúng đọc sao Tiếng của Phú Hòa vang lên, hình như đang nói chuyện với người tên là Lão Thất Một tiếng chậm chậm vang lên Phú đại ca, không lẽ Huynh không tin đệ sao? Để chính mắt nhìn thấy ả đó đi đứng không xuyên quát Mà còn đi mua thuốc giải độc Với lại trả tiền rất hào phóng Đưa ra hai lượng phạm <cười> Tuyệt đối là con mồi béo Để đoán của ta đến ngũ liên sơn để trị thương Nhân giờ chúng ta canh lúc của ta bị trúng độc Rồi xử lý cô ta Chỉ cần có được số tiền lớn này Thì chúng ta không cần phải làm việc này nữa Với lại, với lại cái gì? Lão thật người có một chút chiêu trò thì đứng ở trước mặt phu hòa ta sử dụng Nếu như người phụ nữ đó bị thương nặng như vậy Hơn nữa là người có tiền Thì người sẽ gọi ta đi chung sao e rằng người đã đi một mình rồi Phu hòa cắt đứt và nói Rõ ràng không tin tưởng lão thất Lão thật suy nghĩ một lát rồi nói um, Phu đại ca để cũng nói thật với huynh Ta nghi ngờ người phụ nữ này không phải là người bình thường mà có thể là một tinh giả. Mình biết đó là một tinh giả gần chết, phạt kháng thì rất đáng sợ. Để nghĩ, mình có kỹ thuật phong đao, chỉ cần không đến gần thì có thể hạ của ta. Nếu như có kỹ thuật tu luyện của tinh giả hay công pháp khi bảo, chúng ta hai người chia đều, mình thấy sao? Cái gì? Vu Hòa kinh ngạc nói, nhưng lại phản ứng. Lão thất người nói là thật chứ? Người phụ nữ đó là tu tinh giả? lại còn bị trọng thương sao. Tạ tinh bên ngoài nghe thấy, cô Hòa rất động lòng, phần nữa rất kích động. "Để xin thề là để không có cãi huynh, với lại phụ đại ca chuyện của Lam Thiệt, bình thường để không biết sao, chỉ là để không nói ra thôi." Để biết huynh thả ba mẹ con họ chờ khi ba người họ đi ra ngoài thành xử thủ tiêu, nhưng huynh không ngờ ba mẹ con họ còn chưa ra khỏi thành. Lào thất ta xin thề, chỉ cần lần này thành công, sẽ phụ trách như ba mẹ con sư dung ra khỏi thành Cô ta giờ đang ở cùng một tiểu tử ôm yếu tên là Đinh Cầu còn lại một tiểu tử khác, nhưng tiểu tử đó để chưa gặp lần nào Lào thất nói một cách kích động, nhưng ta tin nghe ra được người này đang nói dối Ta tin không ngờ được lại có người điều tra mình, may mắn là mấy ngày này cầu đều không có nhà lúc về thì trời đã khuya Xem ra mình đã quá coi thường Người ở đây rồi lão thất Người lên điều tra ta Phu hỏa sang mặt trở nên khó coi